các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. nằm cùng kình hiên nắm chặt tay cô đẩy đống người đang xếp hàng ra trực tiếp mở cửa phòng phẫu thuật nạo thai ra hung hăng túm cô đi vào trong vị tiên sinh này anh cô ấy phải làm phẫu thuật ngay lập tức xử lý tiện trùng chết tiệt trong bụng cô ấy sạch sẽ cho tôi có nghe hay không từ phía sau lưng mình nằm cùng kình hiên bắt lấy hai tay cô kéo cô đến trước mặt bác sĩ Tiên sinh, thứ tự như thế này là không đúng. Anh phải xếp hàng. Còn nữa, vị tiểu thư này phải tình nguyện mới được. Bà giải dòng thêm một câu nữa, tôi sẽ trực tiếp làm cho các bệnh viện này của bà đóng cửa. Nam công đình hiên gầm lên. Bà có tin là tôi có quyền này hay không? Y tá kia khiếp đảm, còn muốn tiến lên nói gì đó, lại bị người khác kéo lại. Nhận ra Nam công đình hiên, người đó vội vàng nói nhỏ mấy câu. Tất cả người trong phòng giải phẫu cũng không dám lên tiếng nữa. Được, Nam công thiếu gia chúng tôi lập tức chuẩn bị tinh thần của dự Thiên Tuyết hoảng hốt hai vai bị nắm chặt ấn tại bàn mổ cô mệt mỏi cực hạn không phản đứng kịp cho nên khi nhìn thấy máy móc lạnh như băng từ từ tiến đến trong mâm đựng kim phẫu thuật cùng với các loại dụng cụ sáng người xuất hiện trong tầm mắt của cô cô mới thực sự hiểu rõ là Nam Cung Tịnh Hiên muốn làm gì không mấy ngón tay xanh xao siết chặt dọc theo bàn mổ dự Thiên Tuyết trợn to đôi mắt chậm rãi lắc đầu sắc môi trắng bạch như tờ giấy Tôi không muốn, bé con của tôi, đừng phá bé con của tôi. Nam cung tỉnh hiên rè chặt cô, cũng không phải do cô quyết định. Dự thiên tuyết, cô dám hại hạ vi thảm hại như vậy. Tôi cũng để cho cô nếm thử loại mùi vị này. Không, dự thiên tuyết kêu lên một tiếng tê tâm liệt phế, liều mạng rẽ ruộng. Đó là bé con của tôi, các người không được động đến con tôi. Tôi không làm phẫu thuật, Nam cung tỉnh hiên, anh buông tôi ra. Đây là con của tôi, không có quan hệ gì với anh. Một trận hỗn loạn trong phòng giải phẫu Nằm cung kình hiên chỉ cần vài động tác, đã hung hăng chế ngự được cô. hung tợn áp sát đối mặt với cô, nói kia xác thực là không liên quan gì tới tôi, dự thiên tuyết. Rốt cuộc, đây là đứa bé của tôi hay của Tết đàn ông nào khác, tôi đều không cần biết. Tôi cũng không ngại nói cho cô biết, coi như thật sự là của tôi, tôi cũng nhất định phải hủy diệt. Cô không có quyền sinh con cho tôi, vợ của tôi là La Tình Uyển, không phải cô đã gặp qua rồi sao? Người phụ nữ đó hơn cô gấp trăm vạn lần, cô có tư cách gì thay tôi sinh con dưỡng cái? Dự thiên kêu gào, toàn bộ ý thức cũng ở vào trạng thái sụp đổ. Không, Nam Cung Kình Hiên, anh là tên cầm thú, đến cùng là tôi đã làm sai điều gì. Anh dám động đến bé con của tôi, tôi sẽ giết chết anh, Buông tôi ra. Tiếng kêu gào thảm thiết, tâm nhiệt phế của cô, làm cho mọi người trong phòng giải phẫu câm như hến. Không có gì tàn ác hơn so với việc lấy đi cốt nhục trong cơ thể cô, càng khiến người ta tan nát cõi lòng. Đó là một sinh mạng, một mạng sống sờ sờ trước mắt. Tiên sinh chúng tôi đã chuẩn bị xong Một ít tá đeo khẩu trang có hơi lớn tuổi Để mắt lộn ra vẻ do dự Nhẹ giọng nói Trước tiên hãy trích thuốc tê cho cô ấy Để đừng lộn rộn Nằm công tình hiên gầm lên Nắm chặt cổ tay của Dụ thiên tuyết thấp giọng nói Cô yên tâm chờ sau khi cô tỉnh lại Thì chúng ta không còn quan hệ gì nữa Cô đừng mơ tưởng mang thai con của tôi Cô không xứng Cả người dự thiên tuyết gần như sụp đổ Đau đớn rên lên một tiếng bởi vì y tá đã kéo cánh tay của cô qua trích thuốc tê vào lửa giận trong mắt nam cung tịnh hiên đã hạ xuống mấy phần nhiệt độ buông lỏng cô ra dự thiên tuyết mở mắt ra trước mắt đều là màu đỏ ngay cả trần nhà của phòng giải phẫu cũng là màu đỏ một cánh tay của cô giống như đã bị phế đi không thể nhúc nhích bất thình lình cô dùng cái tay còn lại cầm kim Vẫu thuật trong mâm đưa tới gần cổ họng mình quay ngược lại mấy bước hướng về phía nam cung tịnh hiên nói nam cung tịnh hiên hôm nay anh dám động đến bé con của tôi tôi sẽ chết cho anh xem, ảnh bức tôi nữa thì nhìn thử xem. đầu kim phẫu thuật đâm vào làn da cô, làm cho cặp phòng giải phẫu sợ tới mức vỡ mật, kinh hoàng kêu lên. tiểu thư để kim xuống. một ít tá lớn tuổi sợ tới mức kêu to. nam công tình hiên cũng thoáng kinh hãi, không ngờ cô lại quyết tuyệt như thế, nhìn đôi mắt cuột cường như sắt của cô, anh cười lạnh. thì cô dự thiên tiết, bất cứ lúc nào cô muốn chết cũng đều có thể, cho dù cô có chết phẫu thuật cũng phải làm. Đứa bé này, tôi nhất định hủy diệt. Cậu muốn chết thì theo nó cùng nhau xuống địa ngục đi." Dự Thiên Tuyết hề, trong cuộc đời này của cô, đây là câu nói vô tình tàn nhẫn nhất mà cô từng nghe. Khuôn mặt tái nhợt không còn chút sức sống nào, vì trắng đêm đi bộ trên đường, cả người cô mềm nhũn, dự lơ không hề có một chút hơi sức nào. Mái tóc xõa xích, áo quần rách nát, vết hôn khắp người còn có dấu răng đáng sợ trước ngực nơi xương quay xanh. Bước chân cô lảo đảo, tay cầm kim phẫu thuật đang run rẩy mấy y tá thở dịp đi tới, đoạt lấy kim phẫu thuật trong tay cô, kéo cô đến bên bàn mổ. Đột nhiên, trong lòng nam công kình hiên đau nhói một trận, cũng không biết vì sao mà đau đớn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.